Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh chiếu thức của Tuấn Anh. Vòng nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Má Kinh Dị, Chuồng gió của tác giả Vĩ Ngư. Kính mong tất cả quý vị trước kênh hẹn chuyện, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi hẹn chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ đừng thấy lông gà, đầu bù tóc rối trí óc lại rất nhanh nhạy, lập tức tát nước theo vừa, nói ngay. Đúng, đúng rồi, chuyện của đường đường chính là chuyện của tôi, người ngoài sen vào làm gì? Nói xong, mặt đầy vẻ hằng hái, bà bước gộp đàm hai, chạy ra ngoài. Đầu trong hừ qua lỗ mũi một tiếng, may là cũng không nói gì. Nhạc phong khựng lại một chỗ được một lúc lâu mới quay người đi về phía biểu biểu Mặc kệ Miu Miu có đồng ý hay không, hoặc chiếc áo gió lên gửi cô ta trước. Miu miêu chúng ta nên ngác nói chuyện nhá Nói chuyện sao? Miu Miu ngồi tại chỗ, mất tự nhiên một lúc, cuối cùng vẫn đi theo nhạc phong, đi lên đầu. Đầu trọng bây giờ ngồi gần cửa, hai cái chân trước của ghế đã rơi khỏi mặt đất, nhưng người ngoài đầu nhìn ra gợi biến mất trên cầu thang. Bây giờ mấy mặt đầy vẻ dầu dĩ, quay đầu lại nhìn mau ca. Lão màu tử, anh nói xem, hai đứa này xảy ra chuyện gì vậy? Trùng phùng đưa đất khách, sao mà con ra vẻ như hội nghị ngoại giao không bằng? Lên gác nói chuyện ư. Mau ca cầm xiên sắt trong tay. Mặc kệ chúng nó chuyện của người khác nó lình tình sau lưng làm cái gì? Sao đây là chuyện của người khác được? Đầu trọc không vui, nhạc phòng không phải là anh em của chúng ta sao? Tương lai nếu được sự cặp với lại miều miều, thì miêu miêu chính là em dâu của chúng ta đấy em dâu làm sao bậc làm anh chúng ta không quan tâm được hay sao vừa nói vừa cạch một tiếng hạ hai chân ghế xuống đất tấp giọng xuống một chút lão bảo tự anh đừng có chê em nói chuyện khó nghe cô em dâu này em thấy khó mà nhận được sinh thì sinh thật đấy nhưng mà không hợp với nhạc phong đâu màu cả trước còn không nói gì sau đó lại buồn xiên sắt trong tay xuống Càng gây tựa hết vào trên ghế. Thế thì có cách nào chứ? Nghe nói cha của Miều Miều là thị trường gì đó hả? Đầu trọng hỏi tới. Không, làm gì đến mức ấy? Màu ca khoát tay. Làm quan chức gì đó ở thành phố thôi. gia cảnh không có tệ. Nghe nói trong nhà riêng biệt thự thôi đã có hai căn rồi đấy. Khốn thật, thế là tham quan rồi còn gì? Hiểu dài, tiền lương của quan chức bình thường mà mua được biệt thự sao? Đó không phải là trọng điểm. Mao ca đã rẩu trĩ trong lòng, thuận miệng nói. Mẫu chốt là miều miều người ta lớn lên trong dạo có, vèo ngoài xinh đẹp chừa tính, còn học ở trường đại học giành tiếng. Mấy thứ vẽ tranh đánh đàn tư pháp, cái nào cũng tinh thông. Lúc tốt nghiệp đại học xong, nhà cô ta định đưa cô ta đến Paris học nghệ thuật gì đó. Nhưng vì nhạc phong, nên cô ta sống chết không chịu đi. Thế nên cha mẹ của Miêu miều đã ôm một bụng tức rồi. Hơn nữa, tình trạng này của Nhạc Phong phiêu bạt không ngừng. Nếu cô là cha mẹ của Miêu Miêu cô có dám giao con gái mình cho nó không? Cho nên bây giờ, do trở ngại gia đình sao? Hiểu dài tỏ mò hỏi. Lúc này, Vũ Mì không tiện mở miệng. Hiểu dài coi như đang nói thay cho cô ta. Dù sao, những gì cô hỏi đều là những chuyện Vũ Mì muốn nghe. Không rừng gì gia đình hình như là những một phần là ở phía Miu Miu nữa. Màu Cà cào mẩy.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 Nói cái gì mà không đi làm thì sẽ chia tay. Nhạc Phong mới nổi giận, ngay tại chỗ, bỏ Miêu Miêu lại, đi thẳng. Lúc ấy Miêu Miêu cũng mất khống chế, nói rất nhiều câu tổn thương người khác. Ngày sau đó, Nhạc Phong mới tới cả nại tìm tôi đấy. Được mấy ngày rồi. Nếu đã thích như vậy, thì đi làm vì Miêu Miêu cũng đâu có sao chứ. Vũ Minh đột nhiên chen vào một câu, con người vì tình yêu mà ngay cả mạng sống cũng không cần.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 ở khả khả Tây Lý. Cái đám tạp nhảm đó hoan hành đến mức nào chứ? Đến xe của công an cũng dám đầm cho lật. Đám nhạc phòng đi ngang qua coi như người chứng kiến cũng bị đuổi theo diệt khẩu. Khốn nạn, xe bị đầm lắc như cái sàng. Kết quả thế nào? Căng cường dựa vào cái xe rách nát kia mà đụng cho cả đám tạp nhảm đó xuống kênh. Vũ Mì nghe mà sững sở. Cuộc sống như vậy thực sự là rất xa vời đối với cô. Nghĩ mà khiếp sợ. Tìm không đòi điểm bấu chốt nào Để mà cảm khái Tôi kể những chuyện này Không phải là muốn nói nhạc phòng lợi hại Hay oách đến đâu Tôi chỉ muốn nói là Nhạc phong trên đường Thực sự được coi là một nhân vật Màu ca nhìn vũ mi Trai lại để cho chú ấy ngồi văn phòng ư Chú ấy tính là cái gì Chú ấy biết những thứ mà các cô đang dùng sao Bảo chú ấy gõ văn bản à Việc báo cáo sao viết tổng kết à cúi đầu khòm lưng với lãnh đạo ư Khốn thật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 Chính là ý đó đó, đầu trọc vỗ đùi, dù nói ra có chút chua chua, nhưng đảm em dấu của tôi là phải có giác ngộ bậc này. Hiểu dai không nhìn ra, cô lại rất hiểu nhạc phòng đấy. Nào, chúng ta cạn một chén. Đầu trọc nói đến là cào hứng, chạy thẳng ra quầy tìm chai rượu thanh khoa và cũng dụng cụm bở chai. Về mặt của vũ mi rất phức tạp, nhìn hiểu dai một cách im lặng. Lồng gà chui đầu vào hẻm núi, vừa chạy chậm chậm vừa mắng mau ca gần chết. Mắng xong lại quay qua mắng nhạc phòng trều hòa gẹo huyệt, lại mắng đầu trọc không trượng ghĩa đi cùng mình. Tiếp lại mắng tìm cả quý đường đường, không chịu ngồi yên. Cuối cùng quy kết hết lên người miều miều. Bà mợ này sao mà hẹp hỏi quá thể, để nhạc phong ra ngoài tìm đường đường thì có làm sao? Đang mắng vui vẻ, thoảng thấy xa xa, có người đang đi tới. Cái áo gió màu hồng nhạt, xen kém vào tím rất chói mắt. Nhớ ra hình như là kiểu ăn mặc của quý đường đường, vội vắng im bạch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 Cũng không thể sụ mặt cắt gỏng với cô như đầu trọc hay nhạc phòng được. Chỉ đi cùng cô ra ngoài. Đi một đoạn mới nhớ đến vụ phản ứng cao nguyên. Lắng nghe một chút, thấy nhịp thở của cô coi như ổn định. Thấy lạ trong lòng. Không bị phản ứng cao nguyên sao? Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Vừa nãy nhạc phòng gọi điện cho cô, còn đói cô thở gấp lắm. Lão Mạo tử sợ hết cả hồn, con tưởng cô bị phản ứng cao nguyên. Lông gà tìm chuyện để nói. Cô không biết đấy chứ.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 Lộng hai ống tay áo vào nhau để sợi ấm, huyết xáo một giai điệu nào đó chẳng ai biết mà nhìn đồng ngó tây Vô tình thấy sau lưng áo gió của quý đường đường có dính bột tàng lớn bùn tuyết và cỏ Đường đường áo bẩn rồi kìa, lông gà dầu dầu môi nhắc nhở cô. Quý đường đường cuối đầu nhìn một chút, chắc là vừa nãy bị cọ vào vách đá, về lấy khăn ướt lòng một chút là được. Sau đó lại tiếp tục tẻ ngắt đi về quán trọ. Đầu trọng trước đó đã được Mao ca dặn dò, không được nổi giận với cô. Nhưng giờ cũng chẳng có tầm trạng mà hỏi hàn ân cần. Hiểu sai, Vũ My lại rất thần thiện. Có điều Quý Đường Đường lại nói rất vệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Mao ca vừa nghe vậy đã kéo Vũ My và Hiểu Dài ra. Đường Đường vừa mới bị phản ứng cao nguyên, phải nghỉ ngơi nhiều. Đừng bắt cô ấy nói chuyện nữa. Quý Đường Đường bây giờ cảm kích nhìn Mao ca một cái, mới vừa đi được nửa cầu thang. Tiếng bước chân đã vọng xuống từ trên lậu. Nhạc Phong và Miêu Miêu đang cùng nhau đi xuống. Quý đường đường không hề ngẩn đầu lên. Cố gắng nghiêng gửi qua một bên để cho Nhạc Phong và Miu Miu đi qua trước. Miu Miu đoán được chắc hẳn cô chính là quý đường đường. muốn chào hỏi cô trước tiên. Đừng thấy dáng vẻ, rũ mắt hờ hững của cô. Lời đến cửa miệng lại bị nuốt xuống. Lục lướt qua nhau, Nhạc Phong chật sừng rốt một chút, quay đầu lại nhìn lên.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 Nhạc phong nhìn về phía quý đường đường. Trong nhà lạnh thế sao? Vào nhà, đến bố cũng không bỏ ra. Anh vừa nói vậy, mọi người đều nhận ra thấy là ở đâu. Lúc quý đường đường bước vào nhà, tất cả mọi người ít nhiều đều cảm thấy có chút khắc thường. Nhưng sự khắc thường này không rõ ràng, nên cũng mặc kệ mà bỏ qua. Có điều một khi nhạc phong vạch mặt rõ sự tình, sự tò mò trong lòng mỗi người cũng bắt đầu lớn dần. Quý đường đường không phải người sợ lạnh, Tại sao hôm nay lại quỳ kín như vậy? Cổ áo, mũ trùm, ngay cả những lọn tóc hai bên cũng giống như cố ý thả xuống. Thậm chí đến khi vào trong nhà đã có chảo lửa ấm rồi mà cô cũng không có ý định bỏ mũ ra. Trong lúc nhất thời, căn phòng trượt rơi vào sự yên lặng. Phần trầu trong chảo lửa kêu tách lên một tiếng. Không biết có phải do đốt trúng cạnh trong phần trầu không? Quy đường đường vãn lông gà mới từ bên ngoài về. Chiếc áo ngoài còn vương khí lạnh đã bắt đầu từ từ ấm dần, dịn ra bọt nước lấm tấm. quy đường đường bình tĩnh lên tiếng. Đúng vậy, tôi, tôi rất lạnh. Các anh đừng có quan tâm đến tôi. Nhạc phong lúc bấy giờ không nói gì nữa. quy đường đường quay mặt lại, từ từ bước lên đầu, bóng lừng nhanh chóng biến mất ở cuối cầu thang. So với khi nãy, tâm trạng của Miêu Miêu dường như đã khá hơn rất nhiều. Vui vẻ qua lại quay qua Mao ca Anh Mao Cà, Nhạc phong bảo thịt nướng của anh cực kỳ ngon. Câu này đường nhìn khiến trò mau ca rất là lâng lâng Đường nhìn rồi miêu miêu, muốn đếm thử tải nấu nướng của anh mau ca không? Lầu dưới lại bắt đầu ồn ào, sự quay lại của quý đường đường tựa như một đoạn nhạc đệm không khiến cho người ta chú ý. Vụ mì dù mất hứng, trong lòng cũng không muốn biểu hiện ra. Nhất thời cả đám lại nói nói cười cười, vô cùng hài hòa. Đầu trọng tên miêu miêu mặt mày tươi tắn, cuối cùng cũng không nén được sự tò mò trong lòng, hỏi, Miu miêu có chuyện vui gì à? Miu Miu lướt nhìn Nhạc Phong, khoe vội vẽ ra một nụ cười trạng rỡ. Nhạc Phong đồng ý về cùng với em rồi. Biểu cảm của đầu trọc lập tức cứng đờ, đến khi mở miệng lại, giọng nói đã kỳ quái một cách khó hiểu. Về với em sao? Về làm gì? Về đi làm ấy, Miu Miu thần thiết choàng lệch cánh tay của Nhạc Phong, yên tâm đi, Anh thông minh như vậy, chuyện ở cơ quan, cho dù chưa quen cũng có thể nhanh chóng nắm rõ thôi. Nhạc Phong cười không nhìn ra vui hay là buồn. Đầu trọc rừng rốt hồi lâu mới à lên một tiếng, rất bình thản buồn một câu. Cuối cùng, anh Hùng vẫn khó quả ải mỹ nhân. Đề tài này nhanh chóng được bỏ qua, nhưng rất hiển nhiên, trừ biêu miêu ra, sự nhiệt tình của mọi người đều dần dần trứng lại. Màu cà chỉ cúi đầu nướng thịt, thỉnh thoảng gần đầu nhìn Nhạc Phong, Rồi đã nhìn miêu miêu một cái, ánh mắt giống như đang thở dài. Lông gà ôm chai rượu thanh hoa ngừa cổ nhìn xa nhà. Một lúc lâu vẫn không ngồi thẳng lại. Đầu trọng sau khi nói xong câu kia, thì trên cơ mặt vẫn giữ lại cái vẻ không mặn, không nhạt, không đào, không ngứa. Về phần vũ mi, cô ta chậm rãi cắn thịt trên xiên nướng. Có một xiên mà ăn cực kỳ lâu. Ngồi giữa bầu không khí như vậy, hiểu dài chỉ cảm thấy cả người không được thoải mái. Cuối cùng cũng không chịu nổi, thuận tay cầm lên mấy xiền thịt nướng. Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi mang chút đồ ăn lên cho đường đường nha. Quý đường đường qua trái cửa, đẩy không ra. Hiểu giai vươn tay gõ cửa. Đường đường, có ăn thịt nướng không? Không có câu trả đời. Hiểu giai thấy lạ, trong lòng lại dơ tay lên gõ cửa. Gõ mãi lại gõ vào khoảng không, cánh cửa đã lặng lặng được mở ra. quy đường đường đứng ngay cận cửa. Trước bộ áo gió còn trùm lên đầu. Trong phòng rất tối, lại bị cây mũ trẻ quất. Hiểu ra ngay cả mặt của cô cũng không nhìn rõ. đưa mắt nhìn, chỉ thấy bóng đen phủ trên mặt. Trong lòng bất giác thấy rợn rợn. Đường gầy một lúc mới đưa mấy xin thịt nướng qua. Ăn chút thịt nướng đi này. Quý đường đường vươn tay đón lấy. Hiểu ra chỉ cảm thấy toàn thân cô đầy vẻ khoái dị. Trong lúc nhất thời, lại thấy ngồi ở dưới đầu còn thoải mái hơn. Đang định quay người đi, Quy đường đường lại gọi cô lại. Hiểu dài, giúp tổng một việc có được không? Sao thế? Lòng hiếu kỳ chiến thắng cảm giác quái dị Hiểu dài bây giờ vội vàng quay đầu lại. Việc gì thế? Quy đường đường chuyển mấy xiên thịt qua tay trái, dùng tay phải kéo chiếc bũ trùm đầu xuống. Hiểu dài lập tức hiểu ra vì sao cô lại phải đội bũ. Trên mặt cô bị xước bất mấy chỗ, khóe mắt đím bầm một mạng, khóe miệng cũng xách, Bên mép còn dính tờ máu. Ai đánh cô thế? Hiểu dạy lập tức kích động. Xiii, giọng một chút. Quý đường đường lại rất bình tĩnh. Là tên cố nào làm vậy? Hiểu dạy càng nói càng tức. Có phải là dân bản xứ không? Sao lại bắt nạt du khách chúng ta như vậy chứ? Đường đường, sao cô không nói với bao ca? Phải báo cảnh sát chứ? Không lại tưởng là chúng ta sẽ bắt nạt. quê đường đường cười cười. Không phải bị người khác đánh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 Tôi ngại nói với họ lắm. Thêm một việc không bằng bớt đi một việc, đúng không? Kể ra cô nói vậy cũng phải. Hiểu dai suy nghĩ một chút, gật gật đầu phụ họa. Cô không biết cái ông đầu trọc kia đâu. Lúc cô chưa về, anh ta cứ nhẵn hết cả lên, nói xà xà ấy. Giờ mặt thấy cổ ngã, nhật định là sẽ hạ hề lắm cho coi. À, cô muốn tôi giúp việc gì? Có thuốc đỏ hay cồn không? Tôi muốn xử lý miệng vết thường một chút. Hiểu dai khó xử. Ai lại mang theo người mấy thứ đó? Đám màu cà chắc là có, nhưng mà hỏi bọn họ chẳng phải sẽ độ tẩy hay sao. Được rồi, để tôi ra ngoài tìm xem có cửa hàng nào bán không nha Cảm ơn cô nha, Hiểu Dài. Quý đường đường có chút băn khoăn. Cô tìm loanh quanh gần đây là được rồi. Không có thì thôi, đừng có đi xa quá. Tôi làm việc thì cô cứ yên tâm đi. Hiểu Dài nháy mắt với Quý đường được Đầu trọng lấy cơm bốn nhạc phong đi bề rượu giúp. Túm anh ra quậy thờ gì miêu miêu không chú ý, cộng một cái thật mạnh lên đầu Nhạc Phong, giọng nói đẻ thấp. Cậu diễn cái trò gì thế? Về đi làm thật à? Nhạc Phong giận tái mặt, có thể không nhắc đến chuyện này được không? Anh cũng thấy mất vui sao? Tôi làm cậu mất vui à? Đầu trọc dữ dằn nói, là cái cô tỉnh nhân trong bộng kia của cậu được không? Cậu đi làm à? Cậu là cộng hành nào thế? Chà biểu biểu mà sắp xếp, chắc cũng toàn cơ quan nhà nước đúng không? Nghe nói bây giờ muốn vào làm thì phải thi công chức mới được. Đám sinh viên xuất sắc kia còn chẳng thi vào được. Cậu mà vào, cạnh tranh nổi với người ta sao? Nhạc Phong bây giờ nghe vậy thì cả giận. Sao ảnh cứ éo éo như đàn bà thế? Bị dứt miệng hả? Thành âm nhất thởi to lên. Đám người bay xung quanh chảo lửa, không kìm được mà quay đầu, nhìn về phía này. Biều biều có chút tấp thỏm, đứng dậy. Nhạc Phong, sao vậy? Không có gì, chỉ hơi mệt thôi. Nhạc Phong nén cơn tức xuống, đầy đầu trọc ra đi. Miều miều, em đi đường đói bụng, ăn nhiều một chút, anh lên ngủ một lát rồi sẽ xuống sau nha. Nói xong, anh ta không đợi miều miều trả lời, xoay người ra khỏi phòng khách. Bây giờ miều miều vô cùng lúng túng, đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngồi xuống. Ngần trăm một lúc, tôi nhỏ giọng hỏi Mao Ca bên cạnh. Anh Mao Ca, có phải Nhạc Phong không vui không? Nó không vui sao, anh nhổ vào.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 Trong lòng Nhạc phòng vẫn hạ quyết tâm, cắn chết cũng không buông. Lần này sao lại thỏa hiệp với cô cơ chứ? Có lẽ là vì trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy Miêu Miêu ở cả nải, anh đã mềm lòng. Miêu Miêu đương nhiên không giống anh, Miêu Miêu là một đóa hoa có dấu trong nhà kính, anh cũng không yên tâm, là công chúa để nâng niu trong lòng bàn tay. Mỗi khi ở bên nhau, để cô đi dạo phố một mình ở bên ngoài, anh cũng không an lòng, bởi vì cô sẽ ngồi trầm xe. Rồi ngồi quá xe, ngồi ngược xe, lần nào cũng tội nghiệp, được bạn bè đón về nhà. Cô được bảo vệ quá tốt, chưa bao giờ đi ra nhà một mình, và cô cũng chẳng dám đi. Cô bị vô số tin tức xã hội và tình tiết vụ án trên báo chí hù dọa. Trong tiềm thức, luôn cảm thấy thế giới bên ngoài luôn đẩy rẫy tội phạm. Nhưng chuyến đi này, để cứu vãn sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai người lần cuối, miều miều lại dũng cảm như vậy gạt cha mẹ, một thân một mình đến ca nại. Cô ấy đã bước một bước dài như vậy, còn muốn anh hỷ sinh lớn hơn nữa, kẻ ra cũng đáng. Cho nên, anh đã cho ra một quyết định không được kiên quyết cho lắm như thế. Anh ở quyết định này vừa mới tuyên bố đã bị đầu trọc hắt trong một chỗ nước lạnh như vậy. Ngay trước mặt miêu miêu anh không thể nào mà bốc hỏa được với người khác được. Mọi phiền não chỉ có thể vuốt xuống trong bụng. Nhưng gãy răng còn nuốt luôn cả máu, hình như không phải là cá tính của nhạc phong anh. Nhạc phong vừa bước lên cầu thang, vừa móc một điếu thuốc ra, cầm bật lửa trên lại không thấy có hứng thú hút. Bây giờ tiện tay vứt điếu thuốc kia xuống đất, dẫm nát, ngần đầu nhìn lên, trùng hợp lại đang đi ngang qua cửa phòng quý được được. Nhớ đến hành vi quái quái của cô ấy lúc ấy, nhạc phong do dự một chút, vẫn dừng lại, dơ tay gõ cửa một cái, con chưa kịp mở miệng. Bên trong đã vọng tới giọng nói của quý đường đường. Sao nhanh vậy chứ? Với dứt lời cờ đã cạch một tiếng mở ra. Trong khoảnh khắc khi ánh mắt của quý đường đường chạm đến Nhạc Phong, vẻ tươi cười biến mất tầm mất tích, chuyển thành cứng ngắc và kiếp sợ. Tiếp đó, chuyện đầu tiên cô làm chính đã là nhanh chóng kéo cổ áo lên cạo nhất. Nếu cô không làm vậy, Nhạc Phong có lẽ còn không chú ý đến những đời khác ngoài gương mặt. Dù sao thì vết thường trên mặt cũng quá rõ ràng. Người bình thường nhật định khó mà rời mắt. Nhưng cô lại kéo như vậy. Dường như cô ý nhắc nhở người ta rằng bên dưới cổ áo còn có bí mật gì đó. Quả nhiên Nhạc Phong lập tức nghi ngờ. Thậm chí còn không hỏi đến vết thương trên mặt cô. Cô kéo cổ áo lên làm gì? Hơi... hơi lạnh thôi. Quy đường đường có chút hoảng hốt. Mặt bị làm sao? Bị ngá thôi. Quy đường đường phục hồi lại tinh thần. Nhạc Phong ừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Quy đường đường trộm nhìn dò xét sắc mặt của anh ta, thấy anh ta dường như không để ý cho lắm, bên thở vào nhẹ nóng trong lòng. Có việc gì không? Nếu không có... Mới nói được một nửa, nhạc phong chuột ngẩn đầu lên, ra tay rất nhanh, một tay khống chế bả vai của cô, còn tay kia trực tiếp kéo cổ áo của cô xuống. Lục quy đường đường kịp phản ứng lại thì đã không còn kịp nữa, chỉ nghe thấy xẹt một tiếng, cái khóa kéo đã bị kéo ra. Quân cổ lạnh toát, vẻ kiếp sợ trên gương mặt Nhạc Phong được tu hết vào đáy mắt của cô, không rót một chút gì. Sự hốt hoảng khi không giấu kín được bí mật không mãnh liệt bằng con tức giận của cô vào giờ phút này. Quy đường đường không chút khách khí, vùng khỉu tay về phía cầm của Nhạc Phong. Động tác này của cô vừa nhanh vừa hiểm, khoảng cách giữa Nhạc Phong với cô lại gần, muốn khống chế cô rất khó, đành phải chật và tránh ra. Quy đường đường nhân cơ hội thoát khỏi sự trói buộc của anh. Tiện tay cầm lấy cái ghế bên cạnh, hùng hằng nện về phía nhạc phong. Một tiếng cạch thật to vang lên, không nện trúng. Động tĩnh khiến cho đám bụi trên trần nhà rời xuống lạ tả Dưới lầu vọng đến tiếng kêu lạ ẩm ý. Xảo thế, xảo thế, động đất đấy à? Lầu dưới đang dốn nháo ngất trời. Hai người ở lầu trên lại vô cùng yên tĩnh. Chỉ bốn mắt nhìn nhau, thực sự tức giận trong mắt. Đơn giản có thể thiều cháy đối phương. Vẫn là Nhạc phòng bở miệng trước. Cổ của cô bị xiết thành như vậy cũng là do ngã sao? Điện quan gì đến anh, quản nhiều quá rồi đấy. Lần này, cơn tức của quý đường đường không hề nhỏ. Tôi đánh nhau với người ta bị ngã, cũng phải báo cáo với anh chắc. Nhạc Phong nhất thời cứng hỏng, cẩn thận suy nghĩ một chút. Cô ta nói cũng có lý, cô ta là du khách anh chẳng có quyền gì để mà hỏi đến việc riêng của cô ta cả. Có điều cái kiểu khí thế ép người này cũng cô ta thực sự khiến người ta chán ghét. Hơn nữa vừa nãy ngay cả ghế cũng sách ra đập. Nhạc phong thực sự là không muốn tức cũng khó. Cô có thể nói chuyện tử tế được không hả? Nói chưa được hai cầu đặt động tay động chân. Cô có giáo dục không vậy? Anh thì có giáo dục lắm chứ hả? Quy đường đường giận quá mà hóa gợi. Có giáo dục anh còn kéo áo tôi. Dê sổ. Nhạc phong không ngờ tới lại bị chụp cho cái vũ lớn như vậy. Nhất thời quên mất phản bác. Trong lúc rằng co, sau lưng chợt vàng đến tiếng nói của Mao ca. Chú, chú kéo áo con bé sao? Dê, dê sổ mà. Hành gửi chỉ lò gầy gỗ, hoàn toàn không chú ý đến khỉ đáy Tiếng vàng lục cái ghế nện xuống quá to, khiến cho cả đám người ở lầu dưới đều chạy cả lên. Từ dịp Mao ca còn chưa chú ý đến mình, Quý đường đường nhanh chóng đóng cửa lại. Trong sát nà, khi cánh cửa khép lại, tầm mắt vừa vặn đối diện với Nhạc Phong. Nét mặt kìa của Nhạc Phong chẳng đến suy nghĩ ăn tươi đuốt sống cổ cũng có. Trong lòng quý đường đường lại thấy khoản khoái đạ kỳ, cố ý ném cho anh ta một nụ cười như khiều khích. Không đóng cửa thì thôi, đóng rồi lại càng khiến trong mau ca hoài nghi. Một lòng bột giả cho rằng cô là con gái nên xấu hổ, bị Nhạc Phong bắt nạt, lồng tơ khắp người bỗng chốc dựng đứng vung một tay, đập lên đầu Nhạc Phong. Cái thằng thối tha này, chú mày đã làm cái gì hả? Em làm được cái gì chứ? Hôm nay, Nhạc Phong chuyện gì cũng hỏng, cơn tức gùn ngụt, ngụt, nhìn chăm chăm vào đám người không rõ chân tướng đằng sau Mào ca Cô ta nói gì anh cũng tin à? Mọi người đều ở ngay dưới đầu, em có muốn phạm tội cũng không chọn trường hợp này. Mào ca hoài nghi, trừng mắt nhìn anh một cái, đẩy anh ra, bước lên gõ cửa phòng đường đường. Đường đường, có gì cứ nói với anh Mao ca đi, anh chỉnh chết thằng này cho mà em. Giọng nói của quý đường đường vọng qua cánh cửa, không sao đâu anh Mao ca, bọn em đùa thôi, em hơi khó chịu, em đi ngủ trước đây. Nhạc phong bây giờ thiếu chút nữa, bị cô làm cho tức đến hổ đồ, quay về phía cửa cầm lên, giờ cô lại đóng vài người tốt rồi đây hả? Mao ca tức nhức hết cả đầu, đừng ẩm ý nữa có được không, kể từ khi đường đường đến cả lại, Hai đứa có lúc nào yên ổn không hả? Hai cô cậu có thủ oán gì à? Nhạc phong sụ mặt không lên tiếng. Đám vũ mì lồng gà đứng đằng sau thế vậy cũng thức thời không lên tiếng. Trong một mảnh yên lặng đầu trọc bỗng nhiên lại cười hề hề hai tiếng. Không phải oan già không đụng đầu, ấm ý rất tốt, càng ấm ý càng hòa hợp. Lời này vừa thốt ra, sang mặt miều miều lập tức không ổn. Lông gà vội vang kéo đầu trọc xuống dưới đầu. Đứng xa một chút rồi mới oán giận một tràng. Ông có mắt khổng đây, sao vào lúc này lại nói thế? Nhạc Phong với đường đường mà lại oan ra cái nỗi gì? Chẳng phải là ông rắp tầm kiên biểu biểu khó chịu trong lòng hay sao? Tôi cố ý đấy, đầu trong cần cổ nói. Nhạc Phong đúng là mỡ lợn đầy tim rồi. Chúng ta ai cũng nhìn ra cậu ta không hợp với miêu Miu. Cậu ta lại còn cố mà bấu víu, giờ còn định về Thượng Hải đi làm cái khỉ gì đó. Tốt nhất là chia tay với miều miều, hai bên đều được yên ổn. Đang nói đến đây, Hiểu Giai vẫn mang theo một thần khí lại bước vào. Đang không chú ý, vừa ngần đầu đã thấy hai người bọn họ, sợ đến mức giật cả mình. Anh, các anh sao lại đứng ở đây? Mọi người đâu rồi? Trên lầu đó, lông gà dơm một ngón tay chỉ chỉ lên gác, ẩm ý hết cả nền. Nhạc phong với cái cổ quý đại tiểu thư kia lại cãi nhau rồi. Hiểu Giai thầm kêu hỏng bét, Vội vàng nhắc chân chạy lên đầu. Đi được một nửa thì gặp đám bao ca đang đi xuống. Sang mặt người nào cũng khó coi. Hiểu dài tránh qua một bên để bọn họ đi trước. Thế họ xuống hết rồi mới vội vàng đi lên lầu gõ cửa phòng của quý đường được Khi cửa vừa mở ra, hiểu dài đã vội vàng lách mình vào trong. Cãi nhau đây hả? Bị bọn họ phát hiện rồi sao? Không sao đâu. Quý đường đường cười cười. Lúc nào chẳng không hợp với nhạc phong, không buồn được không vậy? Mùa được chứ, Hiểu Dài vội vàng móc từ trong túi quần ra một lọ cồn nhỏ có nắp bịt bằng cao su và cả một túi bông y tế. Quý đường đường nói cảm ơn rồi xuống giường mở nắp cao su ra, cầm bông y tế chấm chấm chút cồn. Nhìn gương mặt chậm rái xoa lên vết thương, thỉnh thoảng đã nhớ mày, đau đến mức hít hạ. Hiểu Dài đứng bên cạnh nhìn, trong lòng cũng thấy đau thay cho cô. Bồi có một chút như thế có ổn không? Có cần bôi thuốc gì đó không? Đừng để mặt mày rất xẻo đấy. đầu có rất xẻo đến như thế đâu. Quy đường đường không để ý trò lắm. Hiểu ra nhìn một lúc, tự tìm chuyện để nói. Đúng rồi, cô nhìn thấy miều miều kia chưa? Bạn gái của Nhạc Phong đúng không? Thấy rồi, rất xinh đẹp. Nhạc Phong định về cùng cô ta. Hiểu ra có chút cảm thán. Người như Nhạc Phong mà lại định quay về đi làm xong cuộc sống xem báo uống trà cô có tưởng tượng được không? Anh ta sao có thể chứ? Quý đường đường đến đâu cũng là chẳng buồn ngẩn lên. Anh ta không có hợp. Nhưng chính miệng anh ta nói sẽ quay về cùng miều miều đấy. Nói thì nói vậy thôi, chẳng phải vẫn chưa động đại gì hay sao? Quý đường đường ngẩn đầu nhìn cô nàng một cái, 8-9 phần 10 là sẽ không đi đâu. Bữa ăn toàn dây yến mà mau ca tỉ mỉ chuẩn bị bỗng dưng lại gặp phải biến cố còn giữ lại một đống thịt nướng mà không ai hỏi hàn đến nó. Trong lòng mau ca trần rầu rĩ không thôi. Sau khi mời chào vòng mà không kéo được ai đến tiêu thụ, đành phải tự mình chiến đấu với một bàn ú ủ, ngồi bên góc bàn ăn nhồm nhoàm, đầu trọc ngồi bên cạnh nhìn mặt đau cả miệng. Lã Tử, anh kiềm chế chút đi, béo như thế này rồi mà còn ăn nữa sao? Mao Cá vết trợn mắt, ăn mà cũng phiền đến chú mày hả, toàn lo chuyện bao đồng vào việc của người khác. Hiểu giai vẫn còn ở trên các chờ trị xuống. Vũ Mi và Miêu Miêu tụm vào một chỗ cầm chỉ bảy màu tết chuỗi hạt sừng bò. Lần này Miêu Miêu đến cả lại luôn cảm thấy mọi chuyện thật mơ hồ, bình thường đã quen nắm chắc tất cả, giờ lại không nắm bắt được gì, trong lòng lạc lõng không nói nền lời. Cộng thêm việc còn tức giận vì chuyện vừa mới xảy ra nên không muốn để ý đến nhà Phong. Nhìn khắp một vòng cũng chỉ thấy Vũ Mi dễ gần nhất.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 Chỉ có mình cô ta thôi. Nhạc Phong díu mày không nói gì. Lồng gà chợt tò mò. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế hả? Nhạc Phong cân nhắc một chút rồi nói. Còn nhóc này có võ? Có võ sao? Jackie chàn à? Không biết lồng gà nghe được tên tiếng Anh của Thành Long ở đâu. Phát ẩm đến là quái dị Lợi hại thế cờ à? Không lợi hại đến thế. Nhạc Phong nhớ lại tình hình khi động tay với cô. Nền tảng không tệ. Như kiểu anh đấy. Cậu ta có thể cuột ngã được hai người. Lông cả chợt tặc lưỡi suýt xoa, bảo sao có biết bơi với dám ra biển. Người ta năm lần bảy lượt vào hẻm núi, thì ra là có võ trọng người. Có biết bơi với dám ra biển, nguyên văn là một câu thành ngữ. Một hữu kim cường toàn, bất đám tử khí hoạt. Kim cường toàn là bối khoan kim cường mà người thợ làm gốm thường dùng để đục gốm. Đồ sứ có độ cứng rất cao. Không có mũi khoản kìm cường thì không thể khoan được. Vì vậy câu này có thể hiểu là không có khoản kìm cường đừng mong làm nghề gốm. Cả câu có nghĩa là không có bản lĩnh thì đừng nên làm những việc không phù hợp với sức mình Nhạc Phong cười lạnh. Vậy mà đối với người khác cũng còn khá hơn được chút nào. Lồng gà há miệng lập tức hiểu ra cô ta đánh nhau với người ta sao? Có phải bị thương rồi đúng không? Chẳng trách lại quầy kín đến như vậy. Anh còn đang tự hỏi Sao trên áo lại dính toàn bùn với cỏ? Nói mãi, nói mãi, anh ta lại thấy rầu rĩ. Nhưng mà cái con nhóc này trong đầu có giống người dấu tính không biết đạo lý. Sao lại chọc đến người ta cứ chứ? Đến nỗi người ta phải động thủ với cô ta à? Chẳng lẽ là phạm phải cấm kỵ của dân tạng? Nhạc phòng chợt nhớ đến vết dày trên cổ của cô. Nhìn qua, đó không giống như do phạm vào cấm kỵ mà động thủ với người ta. Đối phương là muốn, muốn đấy mạng cô ta. Nhạc phong nghe vậy bây giờ mới đứng phát dậy, đẩy lông gà ra bước bình bịch lên gác. Lông gà cuống quyết đứng dưới kêu lên. Này, này, cậu đi đâu đây? Tiếng kêu kinh động đến đám người bên cạnh. Miều miều ngẩn đầu lên, xiết chặt hạt xương vỏ trong tay. Đôi môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ có đầu trọc là cười hề hề. kiểu nay là lại đi tìm được đường, đường rồi thay Đúng là càng âm ý, lại càng hoa hợp. Nói được một nửa thì ôm đầu nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn hung khí vừa đập trúng mình, là một chiếc xìn thịt nướng, đầu trọc nổi giận đung đung, ngẩn đầu lên, vừa hay đối diện với ánh mắt hùng dữ của màu ca Chú mày không nói câu nào, thì chết à? Hiểu dài đang nói chuyện với quý đường đường, cửa lại vọng đến tiếng gó cửa cổng cọc. Mở cửa ra mới thấy, người đến lại là Nhạc Phong. sắc mặt của Nhạc Phong không được tốt lắm. Hiểu dài, cô đi ra ngoài một lát, Tôi có chuyện muốn nói với Đường Đường Hiểu ra bây giờ sừng rốt một chút Quay đầu lại nhìn Quý Đường Đường một cái Lại nhìn Nhạc Phong một cái Vừa khó xử vừa do dự Đừng quyền tại chỗ không nhúc nhích Nhạc Phong Hai người đừng cãi nhau nữa mà Không có cãi nhau Nhạc Phong nhìn chăm chăm Quý Đường Đường Lúc nãy có chút hiểu lầm Cho nên giờ phải nói cho rõ ràng Như thế này của anh Tìm kiểu gì cũng giống như đi tính sổ Hiểu dài vẫn không dám đi Quý đường đường lại ngần đầu cười cười. Hiểu dài, cô tránh đi một lát đi, không sao được mà. Hiểu dài đương nhiên sẽ đứng về phía quý đường đường. Vậy tôi chờ ngoài hành lang nha, đường đường có chuyện gì cứ gọi tôi. Hiểu dài vừa mới bước ra ngoài, nhạc phòng đã không chút khách khí đóng sập cửa lại. Quý đường đường, giờ chỉ có hai người tôi và cô, có gì cứ nói trắng ra đi. Vừa mở đầu đã lôi cả tên cả họ người ta ra, quý đường đường không muốn làm lơ cũng không được. Sau khi trầm mặt một lúc thì gật đầu. Anh muốn hỏi chuyện gì? Rất là nhiều chuyện. Nhạc Phong vậy mà lại không hề vội vàng. Anh kéo một chiếc ghế qua, quay lưng về phía cửa, chậm rãi ngồi xuống. Chúng ta nói từng chuyện một. Tôi nhớ lúc sáng cô có nhờ tôi đoán ra một thảy số 13 có đúng không? Trái tìm của quý đường đường Thịch lên một tiếng. Sự côn ngoan của Nhạc Phong nằm ngoài dữ liệu của cô. Sau khi do sự chốc lát, cô gật đầu.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 Sáng hôm đó Trần Vĩ muốn đến hẻm Cát Tát Mà Nhi Dạo. Đi rồi không thích quay lại. Sau đó cậu ta còn gọi điện cho quán trọ, nói là đã về nhà trước. Vốn là một chuyện rất bình thường, kỳ quái ở chỗ. Sau khi người ta nói với cô như vậy, cô lại không tin mà lập tức đeo bà lô đến Ken sang ở trọ. Không phải cùng muốn đến ở trọ, cô muốn đến nơi Trần Vĩ đã từng ở để tìm những thứ cậu ta để lại. Có đúng không nào? Anh dông dài một đống lớn như vậy Suốt cuộc là muốn hỏi gì? Quy đường đường chợt mở miệng ngắt lời của anh. Săng mặt của nhạc phòng từ từ trầm xuống. Tôi nhớ sáng hôm đó, cô cũng đến hẻm núi từ sớm. Sau khi ra khỏi hẻm núi, cô luôn đi tìm Trần Vĩ. Có phải cô đã gặp cậu ta ở hẻm núi không? Lại bị lạc mất, cho nên cô mới vội vàng đi tìm cậu ta. Người ở kèn sàng nói với tôi rằng cậu ta đã về nhà. Cô không hề tin, có phải là vì cô biết cậu ta không về nhà được? Cậu ta đã xảy ra chuyện gì? Quy đường đường sững sờ nhìn Nhạc Phong và lúc không nên hoảng hốt nhất cô lại thất thần. Những sự kiện này động một búa tầy một búa. Nhìn mới thì chẳng hề liên quan đến nhau. Vậy mà lại có người thực sự có thể sâu chuỗi chúng lại. Còn lúc cái gọi là vụ án không có lời giải có thể không phải do quá bí ẩn chẳng qua chỉ là do thiếu mất sự sâu chuỗi và phát hiện chăng. Nhạc Phong hỏi cô câu gì đó cô không nghe rõ. Mờ mịt ngẩn đầu lên nhìn anh. Cái gì cơ? Tôi đang hỏi cô đấy. Nhạc Phong gặn từng chữ. Từ khi cô đến ca nại, cứ hết lần này đến lần khác chạy vào hẻm đối. Lăng Hiệu Uyển mất tích trong hẻm đối. Trần Vĩ cũng rất có thể đã gặp chuyện trong hẻm đối. Lần này cô từ hẻm đối đi ra, rõ ràng đã động thủ với người khác. Trong cái hẻm đối đó, rốt cuộc là có cái gì vậy? Quý đường đường lúc bây giờ không hề ngẩn đầu lên nhìn Nhạc Phong. Trong trường hợp cả hai đều đã rõ ràng, cho dáng ngu chuyển đề tài không khỏi quá mức vụng về, không bằng cứ nói thẳng. Anh xác định muốn biết sao? Có ý gì? Nhạc phong quả nhiên đã nghe ra trong đời nói của cô, còn có ý gì khác? Quý đường đường từ từ kéo cổ áo xuống, để lộ ra phần vẫn bị che khuất Trên phần cổ trắng nón có một vết dây ứ máu ghề rợn. Tựa như một con rắn cuốn chặt một vòng xung quanh. Nhạc phong, anh nhìn cho kỹ đi.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 Còn lúc biết ít thì cũng bớt phiền, không phải bí mật nào cũng hợp để thám thính hay giỏm ngó. Sự tò mò lại hại chết con mèo Có những bí mật sẽ lấy mạng của người khác. Mà bí mật của quý đường đường nhất định là không đơn giản. Quý đường đường biết anh ta đã bị mình làm cho lung tay. Cô nhẹ nhàng đặt một cọng rơm cuối cùng lên lưng con lạc đà. Cho dù bản thân của anh thấy không sao, thì ít nhiều cũng phải nghĩ cho biểu biểu chứ. Quả nhân vừa nhắc đến miêu miêu,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 Tay của quý đường đường lập tức trứng lại ở cổ áo. Tôi không muốn biết cô có bí mật gì, cũng không muốn biết cô đang làm gì. Nhưng so với miêu miêu, vũ mì, hiểu dai, thậm chí là cả đám lão màu tử, con người của cô quá mức phức tạp. Nếu chính bản thân của cô cũng thừa nhận mình là một sự phiền phức, tôi không muốn chọc đến, nhưng cũng có quyền mời phiền phức đi đúng không? Cô họng của quý đường đường chuyển động một chút, định nói gì đó.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 Đôi bà cầu nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ trong đó lại nặng trình trình. Từng chữ từng chứ, tự như một cái tát quất lên mặt. Quy đường đường chỉ cảm thấy bờ môi phát khô. Mồi trên mồi dưới chạm vào nhau, cũng có thể cảm thấy sự thổ ráp. Cô khó khăn mở miệng, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy. Tôi không thể đi được. Có ý gì đây? Nhạc phong quay đầu lại. Cái gì gọi là cô không thể đi được? Bọn chúng sẽ đến tìm tôi. Tôi phải ở đây chờ, nếu như tạm thời đổi nơi khác, chưa biết chừng sẽ có biến cố lớn đấy, tôi tạm thời không thể đi được đâu. Quy đường đường nhanh chóng nói ra những gì cần nói, gần như có thể cảm nhận được cơn bão tố sắp ập tới. Bọn chúng sao? Bọn chúng là ai? Sắc mặt của Nhạc Phong dần biến đổi, kẻ đã ra tay với cô sao? Đúng như vậy, Nhạc Phong dẫn tím mặt, anh nặng để quăng chiếc ghế xuống đất, quát to về phía quý đường đường. Quý đường đường, còn mẹ nó chứ, cô thật là quá vô sỉ. Ngoài cửa vọng đến giọng nói hút hoàng của hiểu dài. Đường đường, sao vậy, sao vậy? Nhạc phong căn bản không buồn để ý đến hiểu dài. Anh chỉ vào quý đường đường mắng âm cả lên. Cô biết rõ những kẻ đó sẽ đến, cô còn chẳng nói tiếng nào như không có chuyện gì cả. Ở trong quán này có bao nhiêu người như vậy? Miu miêu Vũ Mi, hiểu dài, bọn họ phải làm sao bây giờ? Nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Quý đường đường cắn chặt hàm răng. Hiểu dài đứng ngoài cửa mà nghe không được rõ. Bỗng nghe thấy tên của mình lại càng chẳng hiểu đầu cua tai nhau ra sao. Điền tiếp đấm lên cửa bùm bụp Này, này, lại liên quan gì đến tôi thế hả? Nhạc Phong, có gì nói chuyện tử tế. Anh đừng có cãi nhau với đường đường mà. Anh xem, cô ấy đã bị ngã thành ra như thế rồi. Lời nói của Hiểu dài ít nhiều cũng nhắc nhở Nhạc Phong. Anh tiến lên một bước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 Đều ở dưới lầu Đến lúc đó Mọi người cứ ở trên đầu Mà không đi xuống Là sẽ không sao cả Cái con em cô Nhạc phong rõ ràng Bị cô làm cho tức điên lên Ngày cả mấy cửa vào Cô cũng đã quan sát Cô tưởng cô là ai chứ Đang đóng không không 007 à Cô có tư cách gì Càng nói càng tức Đến cuối cùng không kiềm chế được Đẩy mạnh cô ra quỹ đường đường không đứng vững Lục lùi về phía sau lại vấp phải thành giường ngã phịch xuống đất. Quán trọ của màu cà kết cấu toàn bằng gỗ, tầng hai dùng ván gỗ, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ gây ra tiếng vàng rất lớn. Một người trên dưới trăm cân lại và chạm như vậy, cả tầng đầu đều rung lên một cái. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, nhạc phong không ngờ tới cú đầy này lại có thể xù ngã cô. Trong lúc nhất thời có chút ngẩn ra, mà hiểu dai ngoài cửa đã hoàn toàn hoảng sợ. Cô không nhìn tới tình hình trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng động lớn như vậy. Thế nhất định là đã ẩm ý đến long trời lỡ đất rồi. Trong chốc lát, tri tưởng tượng bay xa trong đầu, nhanh chóng hiện lên những cảnh tượng máu me đầy đất, gần như là bất đi ngôn ngữ trong nháy mắt. Trái tim gần như sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Quy đường đường nằm trên mặt đất, không hề cảm thấy đau đớn. Nước mắt cô rốt cục cũng không kìm đổi. Từng giọt, từng giọt xuất trên mặt đất. Nhanh chóng đọng lại cùng với lớp bụi trên sàn gỗ. Toạt nhìn có chút vẩn đục. Quy đường đường tự diễu cười một tiếng. Nhắm mắt chặt lại, đén nước mắt trong khóe mắt lại. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra, chống tay vịn vào giường, ngồi dậy. Cô ngần đầu lên nhìn Nhạc Phong. Nhạc Phong vẫn đứng ở đó. Từ góc độ này nhìn qua, vô cùng cao lớn. Khi thế như muốn chèn ép cô xuống dưới lòng đất. Quy đường đường bấp máy đôi môi, giọng nói rất nhẹ. Coi như là giúp tôi một lần, có được không vậy? Nhạc Phong không nói chuyện ngay, mặt đầy vẻ phức tạp nhìn Quý Đường Đường, mồi miếm chặt, dường như đang cân nhắc xem đến tột cùng có đền giúp hay là không. Có thể giúp được hay không? Quý Đường Đường không nói gì thêm nữa, chỉ ôm gối ngần đầu nhìn anh ta. Trong sự hoàng loạn ngắn nguồn ngoài cửa, bỗng vọng đến tiếng thét trói tay của Hiểu Dài. Anh mau ca, mau lại đây, cứu mạng với, Nhạc phòng sắp giết người rồi.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 Nhưng dù là có bệnh thật hay là có bệnh giả, thì cái cổ họng này của hiểu dai vẫn còn ủy lực tương đối vĩ đại. Cộng thềm cú ngã của quý đường đường kỳ nãy đã sớm kinh động đến người ở dưới lầu. Chiếc cầu thẳng bằng gỗ lại nhanh chóng vọng đến những tiếng bước chân lộn rộn. Giọng của Mao ca là tỏ lớn nhất. Trong giọng nói có thể thấy rõ sự suy rụp. Thế này là thế nào? Quý đường đường lại bật cười. Cô nhớ đến bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách. Chiếu khắp cả nước rất đầu trước kia, một lần đám tiểu yến tử gây họa gì đó, vì hoàng à mã kia đều mặt đầy vẻ suy rụp, mà chạy ra chạy vào, lời thoại cũng giống như bào cả. Thế này là thế nào? Cô cười mãi, cười mãi, cười đến ra nước mắt, lúc ngẩng đầu lên, nhạc phong đang dùng vẻ mặt bật đặc sĩ mà nhìn cô. Cũng không hiểu tại sao nhìn cô chật vật như vậy, hộp mắt đỏ bừng ngồi dưới đất, vừa khóc vừa cười. Cơn tức của Nhạc Phong lại không phun ra nổi. Trước khi đám Mào Cà đập cửa thùm thụp, đình phá cửa vào. Anh hỏi Quý Đường Đường nếu như liền lụy đến những người khác xảy ra chuyện không may thì làm sao? Quý Đường Đường bình tĩnh nhìn vào mắt Nhạc Phong nếu xảy ra chuyện không may tôi sẽ đền mạng. Nhạc Phong im lặng. Đúng lúc đó, cái thèn cửa vốn không được bền chắc đã bị bên ngoài tồng cho gãy. Một đám người phá cửa mà vào. Mào Cà đi đầu tiên thiếu chút nữa không thù trần lại được. Có điều anh ta nhanh chóng phanh lại. Cắm mắt của Mao ca nhìn chằm chằm vào quỹ đường đường đang ngồi dưới đất. Nhìn quay mắt thâm tím và đôi môi còn dính tơ máu của cô. Nhìn xong lại quay nhìn nhạc phong. Sau đó anh ta lập tức nói lắp. Chu, chú, chú, chú, chú, đây, đây là do chú đánh sao? Chú mạnh vậy cửa? Cho đến tận giờ phút này, Hiểu Giai mới có thể nhận ra biểu hiện của mình lúc nãy hoàng đường như thế nào mặt tay màu Ca có khuỳnh hướng phóng đại cái sự hiểu lầm vô tội cô vội vàng tiến lên một bước lấy cổng chuộc tội không phải, không phải đây là do đường đường tự ngã ngã ư đầu trong chét từ sau lưng mau Ca lên nhìn một lúc lâu về phía quý đường đường sau đó liếc hiểu dài một cái câu này chắc cũng chỉ gạt được cô thôi nhớ ngã với vị đánh mà cũng không phân biệt được Thế này mà là ngã sao? Quy đường đường thở dài trong lòng, đám màu cà đầu trọc kiến thức trọng rái. Cách nói ngã bị thương quả nhiên cũng chỉ đạt được hiểu dài. Bị đánh, hiểu dài lập tức hồ đồ, ai đã đánh đường đường được chứ? Không nói thì thôi, lời vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người lại tập trung lên người nhạc phòng một lần nữa. Quy đường đường không ngờ mọi chuyện lại tiến triển một cách tức cười đến như thế.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 Đầu trọc nhìn quý đường đường một chút, lại nhìn Nhạc Phong miệng há thành hình chữ O. Đến lúc kịp phản ứng lại, đấm ngay một phát đền bả vai của Nhạc Phong. Không phải chứ, cậu tởm quá rồi đấy, dù sao cũng không thể đánh phụ nữ được. Nhạc Phong bị ăn một đấm của anh ta, chật đổi giận. Tôi, tôi gứa mắt cô ta, không được sao? Nói xong, đành chóng gạt nắm đấm của đầu trọc ra, quay người xảy bước bỏ đi, để lại một đám người trong phòng hai mắt nhìn nhau. Sau bấy giấy sững sở, miều miều nhấc chân đuổi theo. Quý đường đường không ngờ, Nhạc Phong lại trả lời như vậy. Trong kinh ngạc, con có sự cảm kích xèn lẫn sự buồn cười. Cô từ từ chống giường đứng dậy, dùng bụi bàn tay xoa khóe miệng một cái. Vừa nãy ngã như vậy, hình như bị va phải khóe miệng đỏ rát. Đầu trọc mở miệng đầu tiên, không kìm được mà khác hẳn với lúc trước. Thái độ lần này vô cùng khách khí. Đường đường, cô xem chuyện này, anh em nhà mình đánh người ta, anh ta cũng đền hòa giải, hòa giải mới phải chứ. Vừa nói, con vừa dùng mắt ra hiệu cho lồng gạ, ý tứ là đừng có để cho mình tôi đỏ đắng, ông cũng đền lên đi, nói hai câu dễ nghe thì chết à. Lồng gạ hiếm khi lại tầm ý tường thông với đầu trọc, hắng giọng một tiếng, đang định bước lên trước, con chưa bước xong, thân thể nhoáng một cái, đã bị màu cà kéo lại. Hai đứa đừng đứng ở đây nữa, để cho đường đường nghỉ ngơi. Hiểu dai, cô và Vũ Mỹ ở đây cùng cô ấy đi. Đã ra bên ngoài cũng đến quan tâm nhau một chút. Vừa dứt lời thì vừa kéo vừa túm. Lôi lồng gà và đầu trọc ra ngoài. Đầu trọc rất chi là không phục. Suốt đường đi đều cố gắng tránh thoát khỏi vuốt sói của màu cả. Ai ra, ai ra, lão màu tử em đang nói giúp cho nhạc phong mà. Chọc đến anh sao? Thằng thối ta này đánh người, anh có biết không hả? Anh nói xem. Quý đường đường không nói gì, chưa biết chừng trong lòng đang tính xem trả thù nhạc phòng thế nào. Mấy người đến từ thành phố lớn này, hơi một tí là muốn kiện lên tòa, anh có biết không hả? Đăng nói đến đây, đã bị Mào Cà đập cho một cái lên đầu thật mạnh, khiến cho trước mắt biến thành bầu đen. Đầu trong còn chưa kịp bốc hỏa, Mào Cà đã cả giận trước. Chú mày là heo à? Như thế mà có thể là do nhạc phong đánh sao? Anh em nhà mình mà chú còn không hiểu hay sao? Nhạc Phong đã đánh phụ nữ bao giờ chưa? Hơn nữa trong phòng đường đường chú không gửi tới mùi cồn sao? Nhạc Phong đánh cô ta mà lại con đi lấy cồn về cho cô ta xóa vết thương sao? Con nó bị bệnh à? Vậy Nhạc Phong đó rõ ràng là thừa nhận đầu trọng có chút hoàng mang cho nên mới bảo là có gì đó không ổn rõ ràng là không phải chú ấy đánh tại sao lại thừa nhận? Tại sao nhỉ Chẳng lẽ có gian tình ở đây? Lông gà vẫn bị túm đi Bây giờ trận bùng một cầu dí dòm, nhạt thích. Màu cả hoàn toàn không còn gì để nói. Sau một lúc lâu, anh ta định nghĩa hai người. Hai đứa chung mày chính là heo, hai con heo rõ mập. Có thể là hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đêm xuống rất nhanh, bởi vì còn dư lại nhiều thịt nướng, nên bữa tối cũng không phải thủ xếp thêm gì nữa. Tất cả mọi người đều ăn thịt nướng, thỉnh thoảng uống mấy ngụm trà bơ. Miều biều không quen gửi mùi bơ, ngồi cùng với nhạc phong tận trong góc. Sấp giọng nói gì đó. Vũ Mì ngồi gần cửa sổ, câu được câu trăng tán dóc với Hiểu Dài. Nhưng rõ ràng là lòng không yên. Ánh mắt dường thay đảo rác qua góc nhà. Sau mấy lượt như vậy, Hiểu Dài không vui, vườn tay gõ lên mặt bạn. Này này, vẫn còn vườn vấn đấy nữa à, cậu còn chưa từ bỏ sao? Vũ Mì mất tự nhiên, mơn chuyện lấp điếm qua. Nào có, tôi đang thích đã đang nhìn đàn lành, sao nhạc phong lại phải đánh đường đường chứ? Vừa nhắc đến chuyện tồi tệ này, Hiểu Giai lại thấy đầu sừng vụ. Quý đường đường từ lúc quay về từ hẻm núi đã bị thương trên mặt rồi. Như vậy, hẳn lại không thể là do Nhạc Phòng đánh. Nhưng Nhạc Phòng lại thừa nhận ngay trước mặt mọi người, điều này thể hiện đích xác đã do anh ta đánh. Như thế thì không hợp lý. Chẳng lẽ lúc Quý đường đường còn ở trong hẻm núi đã bị anh ta đuổi theo đánh rồi sao? Hiểu Giai chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Sáng suốt quyết định không dây nào chuyện này. Chỉ cúi đầu nghịch di động. Nghịch được một lát lại ngầng đầu nhìn Vũ mi May bay đã đặt ngày mai rồi. Ngày mai cho dù có thế nào cũng phải đi đấy. Vũ My sửng rốt một chút. Ánh mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm. Tôi biết rồi. thấy dáng vẻ này của cô ta, hiểu dài cũng có chút khó chịu. Vườn tay vô vỗ lên phải cô ta. Đừng có nghĩ nữa. Dù sao đi nữa, tôi này cũng sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại nữa đâu. Vánh mắt của Vũ Mi dần đỏ lên Tôi không nỡ, Hiểu Dài ạ Có câu này tôi hỏi cậu đừng có giận Hiểu Dài lướt mắt nhìn Nhạc Phong Cậu ý hạ giọng xuống Cậu và Nhạc Phong trốt cuộc đã đến mức nào rồi Vũ My hỏi một đằng đắp một nẻo Tôi muốn tầm sự với anh ấy một lần Tầm sự cái gì và tâm sự Hiểu Dài nhức đầu Bạn gái chính thức của người ta còn đang ở đây Cậu tâm sự kiểu gì Vũ My cục mắt xuống Dù sao sau này cũng sẽ không gặp lại nữa. Muốn tầm sự với anh ấy một chút cũng đâu có gì quá đáng. Hiểu dai than thở một tiếng, đầu đập thẳng xuống vạn. Lúc gần đầu lên mặt đã mang vẻ khinh bỉ. Nếu đường đường cũng ở dưới đầu tôi nhất định sẽ không ngồi với cậu không thể đỡ nổi cậu nữa rồi. Con người của đường đường cũng thật kỳ lạ. Lời của hiểu dai nhắc nhở Vũ Mi Tôi cảm thấy cô ta không giống du cách một chút nào cả. Từ khi đến ca nại Ngày nào cũng chạy vào hẻm núi, chẳng lẽ trong hẻm núi đó có vàng hay sao? Tính gửi tha thế thôi, ấn tượng của hiểu dài đối với quý đường đường lại tốt vô cùng. Lần trưng không phải cậu cũng đã nói rồi còn gì. Chưa biết chừng, cô ấy thất tình, cử chỉ tường đối khác thường. Phụ mì ử một tiếng, suy nghĩ một chút lại tò mò. Khác thường như vậy nhất định là bị người ta đá. Này, cậu nói xem, loại người thế nào mà lại đá đường đường chứ? Hiểu giai suy nghĩ một chút chậm rãi đáp. Loại có mắt không trọng, tôi thấy quý đường đường rất tốt, người cũng đẹp nữa, tôi vẫn là đàn ông còn lâu tưởng với đá của ấy. Vũ nghi mè mà chùa chát, tốt cái gì chứ, con gái không thể chỉ xem vẻ bề ngoài được, bên trong mới quan trọng, chữ biết chừng tính tình cô ta rất tồi tệ, cho nên mới bị đá ấy. Còn nữa, nhạc phòng mỗng còn, mỗng còn lại đánh cô ta, nhận định là do bản thân cô ta có vấn đề. Hiểu giai không nói gì, Ngồi yên, mở mắt nhìn Vũ mi chừng 5 giây. Vũ My bị cô nhìn cho rợn cả lòng. Làm sao hả? Sao tôi nghe câu này lại nồng nặc bùi giấm chùa thế nhỉ? Hiểu ra không vui, nhà cậu buồn giấm mà. Sao cứ hắt giấm lên khắp đời thế? Cậu nói xem, cậu nhắm vào miều miều còn chưa tính. Giờ cậu còn so đò gì với đường đường hả? Cậu gành tị, cô ấy bị nhạc phòng đánh à? Vậy cậu cũng để nhạc phòng đánh cậu một trận đi cho gần đến 12 giờ đêm, Miêu Miêu kịp vượn của trước tiên, bởi vì trời lạnh, đám người đã quen thức đêm cũng lục tục có ý tản cuộc. Đầu Trọc và Long Ngà đóng hết cửa chính cửa sổ lại. Mạo Càn lười phải dọn dẹp xiên thịt, ra lệnh cưỡng chế mọi người phạt hủy tác phòng căn tin trường học, tự giác tự nguyện xếp hàng cầm xiên nướng màng trả quẩy. Vụ Bì và Hiểu Rai cảm thấy vô cùng bối lạ, hi hi ha ha, ý muốn chen ngang, Long Ngà và Đầu Trọc cũng có chút hứng thú. Đùa dẫn mãi không chịu để bọn họ chen vào. Nhất thời cười cười nói nói rất náo nhiệt. Miều miều kéo tay nhạc phong đứng bên cạnh, nhìn đến là vui vẻ. Thỉnh thoảng che miệng cười cười. Đang ồn ào, quy đường đường bỗng bước xuống từ trên gác. Cô vừa xuất hiện, lầu dưới nhất thời yên tĩnh trở lại. Cô rõ ràng cũng đã chỉnh trang lại, toàn thân sáng sủa hơn lúc trước rất nhiều. Quần áo chẳng phẳng phiêu, đổi đại một chiếc quần quân đội. Ông quần nhất vào trong giày, leo núi cào cổ. Dây dày thiết chặt, dáng vẻ này không giống như muốn nghỉ ngơi buổi đêm, mà giống như đi bất cứ lúc nào có kẻn lệnh là lên được. Ai cũng nhìn cô, cô lại chẳng nhìn ai, giống như sự náo nhiệt dưới đầu hoàn toàn chẳng có liên quan đến cô. Cô vòng qua mọi người đi thẳng đến trước quầy, đặt một tờ tiền 100 nguyên màu đỏ lên bàn, giọng nói không tính là lớn, rượu thành khoa 10 chai. Màu cà sừng rốt nửa ngày, lúc mở miệng, nói năng cũng ngắc ngứ Mười chai sao? Phải, mười chai. Em uống à? Vâng, em uống. Uống bây giờ à? Vâng, uống bây giờ. Sau cái cuộc đối thoại ngắn ngụn, màu cả há miệng, không biết nên nói gì, lông gà chợt ghé qua. Đường đường, dưới đầu tàn cuộc rồi. Tôi biết chứ, quy đường đường cười cười, tôi cũng chỉ chờ đến lúc này uống rượu một mình cho yên tĩnh. Đầu trọc lướt cùng một cái, uống rượu một bình chán lắm. Quý đường đường trả lời rất bình tĩnh. thật tình, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Cô đã nói đến thế rồi, đầu trong cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Nàm đứa trẻ tuổi, hết thất tình là cứ y như trời sập. Biểu hiện của quý đường đường như vậy đã coi như rất tiết chế rồi đấy. Còn có người còn náo loạn, hoang đường hơn, quá đáng hơn nữa kia. Cô chỉ không muốn bị người khác quấy dày. Bọn họ cũng nên biết đều là phải không. Vụ mì đặc ý, dùng ánh mắt trà hiệu cho hiểu dài. Ý tư là, đã bảo rồi mà, quả nhiên là thất tỉnh. Màu cạn lầm bẩm trong lòng vẫn cuối người lấy nửa các triệu thành khóa ở dưới quầy lên cho cô. Quy đường đường đón lấy từ trên quầy, đang định xoành người, lông gà bỗng buồn một câu. Anh cũng độc thần đấy. Miều miều không nhịn được Phi một tiếng bật cười. Nhạc phòng phát bực trừng mắt nhìn lông gà một cái. Anh từ nhỏ đến lớn đều độc thân. Anh có lúc nào không độc thần hay sao? Lần này chọc chúng phải trộn đau. Lồng gà nhất thấy như cà tím gặp sương, ủ rũ. Vù mì và hiểu dài nếu không kìm được mà bật cười khẻ khẽ. Đầu trọc lại càng vùi sướng khi người gặp họa. Quy đường đường cúi đầu, quay miệng cong lên một độ còng rất cạn. Sau đó, ôm rượu đi về phía trong góc, quay lưng về phía mọi người mà ngồi xuống. Mạo cà đuổi người. Đi thôi đi thôi, đi ngủ đi ngủ. Lầu dưới để lại cho người đang thương tâm. Đừng có đứng đầy cản trở. Thế rồi tiếng bước chân lộn xộn.